Chương 13 Ủy ban đăng ký phù thủy gốc mất gồ À, Mafanda Mụ âm Rit nhìn Hermione nói Travel phái cô đến phải không? Dạ, Hermione rít lên Tốt, cô thì hoàn toàn thích hợp đấy Mụ âm nói với vị pháp sư mặc đồ đen và vàng Vấn đề đó thế là được giải quyết xong, thưa ngài bộ trưởng Nếu cô Mavanda được dành cho công việc quản lý hồ sơ, thì chúng ta có thể bắt đầu ngay lập tức. Mụ tham khảo tấm bìa kẹp giấy tờ của mình. Mười người hôm nay và trong số đó có một người là vợ của một viên chức bộ. Chà, chà, ngay ở đây, ngay trung tâm bộ. Mụ bước vào thang máy, đứng bên cạnh Hermione. Hai Pháp Sư nãy giờ chỉ nghe mụ âm nói chuyện với ông bộ trưởng, cũng theo mụ bước vào. Chúng ta sẽ đi thẳng xuống ma phan Cô sẽ tìm thấy mọi thứ cô cần trong phòng sự. Chào anh ăn bớt, anh không đi ra à? Có chứ, dĩ nhiên. Harry nói bằng giọng trầm của rân Nó bước ra khỏi thang máy, cánh cửa lưới bằng vàng đóng lại, kêu lanh canh phía sau lưng. Lướt ra sau, Harry thấy gương mặt lo lắng của Hermione bị chìm khuất giữa hai vị pháp sư cao lớn kẹp hai bên. Cái nơi cải tóc bằng nhung của mụ âm Reed ngang bằng vai cô nàng. Anh lên đây có việc gì? Anh rân Ông bộ trưởng pháp thuật mới nhậm chức hỏi. Tóc và râu đen dài của ông ta mang những đường sọc bạc và một mớ tóc dày xóa xuống trán, che đôi mắt sáng long lanh, khiến Harry liên tưởng tới một con cua nằm bên dưới một tảng đá ngó ra. Cần nói vài lời, Harry ngập ngừng trong tích tắc. Ông Arthur Wheatley, có người nói ông ta đã lên lầu một. À, ông Lâm Thích Nịt nói, đã bắt được quả tang ông ta tiếp xúc với một kẻ phá rối à? Không, Harry nói, cổ họng nó khô khóc. Không, không có chuyện như vậy. Ừ phải, trước sau gì cũng thế thôi. Ông Thích Nịt nói, theo ý tôi, bọn phản bội huyết thống cũng xấu xa như bọn máu bùn. Chào anh Rân Chào ông bộ trưởng. Harry nhìn theo ông thích nịt, đỉnh đạt bước đi dọc theo hành lang trại thảm dày. Ngay khi ông bộ trưởng khuất khỏi tầm mắt, Harry rút mạnh tấm áo khoác tàng hình từ dưới lớp áo trùng đen nặng nề ra, tung tấm áo trùng lên người và bắt đầu đi dọc hành lang theo hướng ngược lại. Rân quá cao nên Harry buộc phải khom lưng xuống để yên chí là chân cặn nó được che kín. Nỗi hoang mang làm bụng nó thoát lại từng cơn, khi nó đi ngang qua hết cánh cửa gỗ bóng loáng này đến cánh cửa gỗ bóng loáng kia. Mỗi cánh cửa đều có đính một tấm biển nhỏ, ghi tên và nghề nghiệp của chủ nhân. Uy quyền của bộ, sự phức tạp và sự bền vững của bộ, hình như buộc nó phải nhìn nhận rằng cái kế hoạch mà nó cùng Hermione và Ron đã dành những công phu suốt bốn tuần lễ, có vẻ trẻ con tới tức cười. Tụi nó đã tập trung tất cả nỗ lực để đột nhập mà không bị phát hiện. Tụi nó đã không hề có một suy nghĩ thoáng qua về việc tụi nó sẽ làm gì trong trường hợp bị buộc phải tách ra. Bây giờ Hermione bị kẹt vô chuyện thủ tục tòa án, chắc chắn sẽ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Ron thì đang gắn hết sức để làm những pháp thuật mà Harry biết là vượt quá sức của nó. Tự do của một người đàn bà đang tùy thuộc vào kết quả cố gắng của Ron. Còn nó, Harry, thì đang đi lêu bêu lên tầng lầu cao nhất khi nó đã biết rõ một cách tuyệt đối là người nó tìm vừa đi xuống trong thang máy rồi. Nó đứng lại, dựa lưng vào một bức tường và cố gắng quyết định coi phải làm gì. Sự im lặng đè lên nó, ở đây không có tiếng lao xao hay trò chuyện hay tiếng bước nhanh, những hành lang trại thảm đỏ nín khe như thể bùa ủ tai vừa được ếm lên khắp chỗ này. Văn phòng mụ ta át là ở đây, Harry nghĩ, chẳng có vẻ gì là mụ ấm riết cách giữa tư trang trong văn phòng của mụ. Nhưng mặt khác, nếu không lục xoát cho chắc ăn thì có vẻ hơi ngu. Vì vậy, nó bắt đầu đi dọc hành lang một lần nữa, không đi ngang qua người nào hết, trừ một pháp sư quạo cọ, đang rì rầm sai khiến một cây viết lông ngỗng lơ lửng trước mặt ông ta ghi chép trên một tấm giấy da dài thòng Giờ đây, chú ý đến những cái tên trên cửa. Harry quẹo qua một hành lang khác, đi được nửa chừng hành lang này, nó tới một chỗ trống trại, rộng rãi, có chừng một tá phù thủy và pháp sư ngồi thành hàng, ở những cái bàn nhỏ hao hao bàn học sinh, mặc dù được đánh bóng lắng o và không hề bị vẽ bậy. Harry dừng lại để quan sát họ, bởi vì tác động của cảnh này đầy mê hoặc. Tất cả những phù thủy đó đang đồng loạt vẫy vẫy xoay xoay những cây đũa phép của họ và những vuông giấy màu đang bay phấp với mọi hướng, như những cánh diều hồng nhỏ nhỏ. Sau vài giây, Harry nhận ra nhịp điệu của quy trình. Tất cả những vuông giấy đó đều hình thành nên một mẫu y trang nhau. Sau vài giây nữa, Harry hiểu là nó đang xem việc tạo ra những quyển sách tuyên truyền. Những mẫu giấy vuông là những trang sách. Khi được tập hợp lại, gấp lại, đóng xén đầu vô đó bằng pháp thuật, thì rớt xuống thành những chồng sách gọn gàng bên cạnh mỗi phù thủy hay pháp sư. Nó rón rén đi tới gần. Mặc dù những công nhân đó mãi chăm chú vào công việc của họ đang làm đến nỗi nó không tin là họ để ý đến những dấu chân lún trên thảm, và nó thuận một cuốn đã hoàn chỉnh từ chồng sách bên cạnh một phù thủy trẻ. Nó xem xét cuốn sách dưới tấm áo khoác tàng hình. Tên sách màu vàng chóe nổi bật trên cái bìa màu hồng. Máu bùn và những hiểm họa chúng gây ra cho một xã hội thuần chủng thanh bình bên dưới tựa sách là hình vẽ một đóa hồng đỏ có một cái mặt cười điệu đàng ngay chính giữa những cánh hoa bị một cọng cỏ xanh có răng nanh và mắt quắc hung tượng cuốn xiết. không thấy tên tác giả trên cuốn sách nhưng một lần nữa những vết thẹo trên mu bàn tay phải của nó dường như ngứa râm ran khi nó xem xét cuốn sách thế rồi cô phù thủy trẻ bên cạnh nó đã xác nhận mối nghi ngờ của nó khi cô nói trong lúc vẫn vẫy vẫy xoay xoay cây đũa phép Có ai biết cái mụ già quỷ quái có thẩm vấn bằng mức gồ hết ngày không ta? Coi chừng đó. Ông pháp sư ngồi bên cạnh cô ta nói, Đức chung quanh lo lắng. Một tờ trong mớ giấy của ông ta tuột ra rơi xuống sàn. Sao? Bộ bây giờ mụ ta có cả tai pháp thuật như mắt pháp thuật hả? Cô phù thủy đưa mắt về phía cánh cửa gỗ gụ bóng lưỡng đối diện cái không gian đầy những phù thủy chế tạo sách. Harry cũng nhìn theo và cơn giận lồng lên như một con rắn trong người nó. Ở chỗ mà cửa nhà của dân mất gỗ thường có một cái lỗ nhỏ để dòm ra, thì ở đây lại là một con mắt to tròn, có tròng trắng màu xanh lơ sáng, được cận vô trong gỗ. Một con mắt quen đến nhật mình, đối với những ai đã từng biết thầy Alastor Moody. Trong một tích tắc, Harry quên bén là nó đang ở đâu và việc nó phải làm. Nó thậm chí quên rằng nó đang tàng hình. Nó xải bước dài đi thẳng tới cánh cửa để xem xét con mắt. Còn mắt không động đậy, chỉ liệt cứng, đâm đâm nhìn lên mù tịt. Tấm biển bên dưới con mắt ghi Dolores Umbridge, phụ tá cao cấp của bộ trưởng. Bên dưới nữa là một tấm biển mới hơn, bóng hơn ghi trưởng ban đăng ký phù thủy gốc mất gồ. Harry ngoái nhìn lại 12 phủ thủy chế tạo sách. Mặc dù họ đang chăm chú vào công việc, nó khó lòng nghĩ rằng họ sẽ không để ý một khi cánh cửa văn phòng không có người lại mở ra trước mắt. Vì vậy, nó lấy từ túi áo ra một vật kỳ cục với phần thân là một cái còi có bụng tròn bằng cao su và hai chân nhỏ đạp đưa liệ. Ngồi thụp xuống trong lớp áo khoác tàng hình, nó đặt cái mìn bẫy trên sàn. Cái vật đó ngay lập tức lon ton chạy xuyên qua đám chân cẳng của các phù thủy pháp sư trước mặt Harry. Một lát sau, vừa đủ thời gian để Harry đặt tay lên nắm đấm cửa và chờ đợi. Một tiếng nổ đùng, và một cuộn khói cây xè phồng lên ở một góc. Cô phù thủy trẻ ngồi hàng đầu tiên thét lên, những tờ giấy hồng bay lạ tạ, trong lúc cô ta và những đồng nghiệp nhảy dựng lên, nhìn quanh quất, tìm kiếm nguyên nhân của vụ chấn động. Harry xoay nắm đấm cửa, bước vào văn phòng mụ âm Reed, khép cánh cửa lại sau lưng. Nó có cảm giác như bước vào quá khứ Căn phòng này y chang văn phòng Mụ âm rít ở trường Hollywood Màn che trướng rượu ren rua lòng thòng Chỗ nào cũng thấy phủ khăn Lót bàn với hoa khô Tường cũng gắn mấy cái đĩa kiểu như trước Mỗi cái vẽ một con mèo Thắt nơ màu sắc chói trang Nhí nhảnh, dỡn hớt Với vẻ ranh ma phát ói Đằng giấy mà trại khăn ren hoa hoè. Đằng sau con mắt của thầy mắt điên Có gắn kèm một cái kính viễn vọng Để mụ âm có thể theo dõi Các công nhân bên ngoài cánh cửa Harry dòm qua cái kính Thấy các công nhân đang túm tụp Quanh cái ngòi nổ Nó vặn tháo cái kính viễn vọng ra khỏi cửa Chừa lại một lỗ Rút con mắt pháp thuật ra khỏi đó Và đặt con mắt vào túi áo nó Rồi nó quay lại nhìn căn phòng một lần nữa Giờ cây đũa phép lên lậm nhậm Mặt dây chuyền lại đây Chẳng có gì xảy ra, nhưng nó cũng chẳng trông mong gì xảy ra việc đó. Chắc chắn mụ âm Rít biết rất rành tất cả các bùa chú bảo vệ. Vì vậy, nó vội vã đi vòng ra sau bàn giấy của mụ và bắt đầu kéo tất cả các ngăn kéo ra. Nó thấy nào là viết lông ngỗng, sổ ghi chép và bùa dán. Kẹp giấy được ém bùa từ ngăn kéo, cuộn lên như rắn và phải đập chúng xuống. Một hộp ren nho nhỏ kiểu cọ đầy những nơ và kẹp tóc thừa nhưng chẳng có dấu hiệu nào của cái mặt dây chuyền. Có một tụ hồ sơ đằng sau bàn giấy, Harry bắt đầu lục loại, giống như tụ hồ sơ của thầy Phil ở trường Hogwarts. Cái tụ này cũng đầy áp những tập hồ sơ, mỗi tập đều có nhãn ghi một cái tên. Chỉ đến khi Harry lục tới gần đáy tụ, nó mới thấy một thứ kéo sự chú ý của nó ra khỏi cuộc tìm kiếm. Hồ sơ ông Whitley nó rút tập hồ sơ và mở ra. Arthur Whitley, tình trạng huyết thống thuần chủng, nhưng có khuyến hướng ủng hộ mất gò, không chấp nhận được. Hội viên công khai của Hội Phượng Hoàng. Gia đình có vợ thuần chủng, bảy con, hai đứa nhỏ nhất học ở trường Hotwood. Lưu ý, đứa con trai nhỏ nhất hiện đang ở nhà bệnh nặng. Thanh tra của bộ đã xác nhận. Tình trạng an ninh bị theo dõi. Tất cả các hoạt động đều đang được giám sát, rất có khả năng kẻ phá rối số 1 sẽ tiếp xúc, từng sống trong gia đình Whitley trước đây. Kẻ phá rối số 1, Harry lậm bẩm trong miệng khi nó đặt trả lại hồ sơ ông Whitley và đóng ngăn kéo. Nó thoáng nghĩ nó biết kẻ đó là ai, và đúng như nó nghĩ, khi đứng thẳng lên và liếc nhìn quanh căn phòng để tìm những châu cách dấu khác. Nó thấy một áp phích có hình ảnh của chính nó, dán trên tường với hàng chữ. Kẻ phá rối số một, in nội bật ngang ngực nó. Một mẫu ghi chú nhỏ màu hồng, với hình con mèo con ở góc, được ghim vô tấm áp phích. Harry băng ngang qua căn phòng để đọc, và thấy mụ âm Rít đã viết tay mấy chữ, sẽ bị trừng phạt. Giận chưa từng thấy, Harry tiếp tục tìm kiếm dưới đáy những chậu, những rổ đựng hoa khô nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào khi không tìm thấy cái mặt dây chuyền ở đó. Nó nhìn lướt khắp căn phòng một lần chớp, và trái tim nó thót lại một cái. Cụ Dumbledore đang chố mắt nhìn nó từ một tấm kiếng nhỏ hình chữ nhật dựng dựa vào kệ sách bên cạnh bàn giấy. Harry chạy ngang qua phòng và chụp lấy tấm kiếng. Nhưng ngay lúc chạm tay vô, nó kịp nhận ra rằng vật đó không phải là một tấm kiếng. Cụ Dumbledore đang mỉm cười buồn bã trên bìa một cuốn sách láng bóng. Harry không nhận ra ngay tức thì hàng chữ xanh uốn éo vắt ngang qua cái nón của cụ. Chuyện đời và chuyện xạo của Albert Dumbledore, kể cả dòng chữ hơi nhỏ hơn, vắt ngang qua ngực cụ. Rita Skeeter, tác giả ăn khách nhất của quyển *Amando Dipit*. Bậc thầy hay thằng dở hơi? Harry mở đại cuốn sách ra và thấy chiếm hết trang sách là một tấm hình của hai cậu bé mười mấy tuổi, cả hai cùng quàng vai nhau cười tay tét. Cậu đâm bờ đo lúc chụp hình tóc để hơi dài tới cùi trọ và đã để râu mọc lưa thưa, khiến Harry nhớ tới cách cầm của Trâm, từng khiến Ron bực mình hết chỗ nói. Cậu thiếu niên đang hét vui không thành tiếng bên cạnh cậu đâm bờ đo, có một vẻ mặt hân hoan phóng túng, mái tóc vàng óng của cậu rủ xuống vai thành từng lọn xoăn xoăn. Harry tự hỏi. Đó có phải là cụ đó thời trẻ không? Nhưng nó chưa kịp coi ghi chú về tấm hình, thì cánh cửa văn phòng mở ra. Nếu ông Thích Nịt không ngoái lại nhìn ra sau lưng trước khi bước vào phòng, Harry sẽ không có đủ thời giờ để kéo tấm áo khoác tàng hình trùng qua người nó. Dù vậy, nó nghĩ ông Thích Nịt có lẽ đã thoáng thấy cử động đó, bởi vì ông đứng yên mất một lát, tò mò ngó chằm chằm vào chỗ mà Harry vừa tàng hình. Có lẽ ông cho là điều ông vừa thấy, chẳng qua lại cụ đo gãi mũi trên bìa cuốn sách, vì Harry vừa vội vàng đặt trả cuốn sách lên kệ. Cuối cùng ông thích nịt đi tới bàn giấy và chỉa cây đũa phép vào cây viết lông ngỗng, đã cắm sẵn trong bình mực. Cây viết nhẹ vọt ra và bắt đầu hí hoáy viết một bức thư ngắn cho mụ âm rít. Chậm, thật chậm, gần như nín thở, Harry lùi ra khỏi văn phòng để tới chỗ trống bên ngoài. Những người làm sách đang túm tung quanh tàn tích của cái mìn bẫy, vẫn còn la huyết, yếu ớt khi bốc khói. Harry vội vã đi ngược lên hành lang, đúng lúc cô phù thủy trẻ nói. Tôi dám cá là nó trốn ra đây từ phòng bùa chú thể nghiệp, họ ẩu lắm, còn nhớ vụ con vịt độc không? Đi thật nhanh về phía cái thang máy, Harry cần nhắc những khả năng để quyết định. Không có nhiều khả năng lắm là cái mặt dây chuyền đang ở trong bộ và không có hy vọng phù phép cách nào đó để có thể moi ra tung tích của nó từ mộ Amrit khi mụ ta ngồi giữa một phiên xử đông người. ưu tiên của tụi nó lúc này là rời khỏi bộ trước khi tụi nó bị lộ, và ngày khác sẽ thử lại thời vận. Việc đầu tiên cần làm là đi tìm Ron. Hai đứa nó có thể kiếm cách nào đó rút Hermione ra khỏi phòng xử án. Thang máy trống vắng khi lên tới nơi. Harry nhảy ngay vô và cởi tấm áo khoác tầng hình ra khi thằng máy bắt đầu đi xuống. Khi thằng máy lắc lư ngừng lại ở tầng 2, Harry hú vía thở vào khi thấy Ron bước vào ướt nhem và bước phờ Chào! Ron nói cả lăm với Harry khi thằng máy tiếp tục chạy. Ron ơi, mình là Harry nè! Harry! Mẹn ơi, mình quên bén mất tướng tá bồ ra sao! Hermione không đi chung với bồ. Nó phải đi xuống phòng xử án với mụ Amrit. Nó không thể nào tránh việc được và... Nhưng Harry chưa kịp nói dứt câu này thì thăng máy lại ngừng. Cửa mở ra và ông Whitley vừa bước vào vừa nói chuyện với một bà phù thủy đứng tuổi. có mái tóc vàng hoe được bới cao đến nổi trông tựa như ổ kiến. Tôi hoàn toàn hiểu điều bà nói. Bà Wakanda à? Nhưng tôi e là tôi không thể đứng về phe. Ông Whitley nín bặt ông đã nhận ra sự hiện diện của Harry. Thiệt kỳ lạ khi bị ông Whitley trừng mắt nhìn mới vẻ căm ghét nhiều như vậy. Cửa thang máy đóng và cả bốn người lại lắc lư tuột xuống. À chào ông Rick. Ông Whitley nói khi ngoái nhìn lại. Vì tiếng nước nhẽo long tông từ tấm áo trùng của Ron. Không phải vợ ông đang bị thẩm vấn bữa nay sao? Ủa? Ông bị sao vậy? Sao ông ước mềm vậy? Văn phòng của Jack bị mưa. Ron nói. Nó nói với bờ vai của ông Whitley và Harry biết chắc chắn là Ron sợ ba nó rất có thể sẽ nhận ra nó nếu hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Tôi không thể nào làm ngừng mưa được cho nên họ biểu tôi đi kiếm Bernie Billworth. Tôi nghĩ họ nói Ừ, gần đây nhiều văn phòng bị mưa lắm. Ông Whitley nói Mà ông đã thử phép đánh lùi bùa khí tượng chưa? Ông Blatley giải phép đó thành công lắm. Đánh lùi bùa khí tượng. Ron nói khẽ Chưa, con chưa thử. Cám ơn Ý tôi muốn nói cảm ơn ông, ông Arthur à. Cửa thang máy mở ra Bà phù thủy đứng tuổi, tóc bới hình ổ kiến bước ra và Ron vọt qua bà biến mất hút. Harry tính đi theo Ron, nhưng nó bị Percy Weasley cạn đường khi anh chàng này vừa chui mũi đọc giấy tờ, vừa bước góp vào thang máy. Mãi đến khi cửa thang máy đóng lại, anh Percy mới nhận ra anh ta đang đi chung thang máy với ba mình. Anh ta liếc nhìn lên, thấy ông Weasley mặt mày đỏ bừng, và bỏ ra khỏi thang máy ngay khi cửa vừa mở lại Trong một thoáng, Harry toan bước ra, nhưng lần này nó bị ngáng lại bởi cánh tay của ông Whitley. Khoan đã, ông Rankin Cửa thang máy đóng lại, và trong khi thang máy lanh canh tụt xuống, ông Whitley nói. Tôi nghe nói, ông đã có thông tin về Dick Redwell. Harry có ấn tượng là cơn giận dữ của ông Whitley không hề nguôi đi vì cái cơ sự Percy làm lơ ông. Nó quyết định cứ ngu là tốt nhất. Xin lỗi, đừng có vờ vịt, ông Rankin. Ông Whitley nói giọng giận dữ. Ông đã dò ra vị pháp sư giả mạo gia phạ đúng không? Tôi... nếu tôi đã làm vậy thì sao? Harry nói. Thì ông Dursk là phù thủy giỏi hơn ông gấp 10 lần. Ông Whitley nói khẽ, khi thang máy tuột xuống thấp hơn, và nếu ông ấy sống sót qua hạng tù ở Azkaban, ông sẽ phải trả lời ông ấy. Chưa kể tới vợ các con trai và bạn bè ông ấy Ông Arthur à Harry ngắt lời Ông có biết ông đang bị theo dõi không Ông dọa tôi hả Rân cần. Ông Whitley la lớn Không Harry nói Sự thật là vậy Họ đang giám sát mọi hành vi cử Cửa thang máy mở ra Hai người đã đi xuống tới cổng vòng Ông Whitley khinh miệt nhìn Harry rồi bỏ ra khỏi thang máy. Harry vẫn còn đứng đó run rẩy. Nó ước gì nó đã giả mạo người nào khác, chứ không phải tay rơn cần này. Cửa thang máy đóng lại lanh canh. Harry rút tấm áo khoác tàng hình ra và mặc lại vào. Nó sẽ cố gắng một mình giải thoát Hermione trong khi Ron giải quyết vụ mưa trong văn phòng. Khi cửa mở, nó bước ra một hành lang lát đá. Được rọi bằng ánh bước hoàn toàn khác những hành lang trại thảm ốp gỗ ở những tầng trên. Lúc cây thang máy lắc lư kéo lên, Harry hơi rùng mình, nhìn về phía cánh cửa màu đen ở đằng xa, chặn lối vào sở bí mật. Nó bước đi, mục tiêu của nó không phải là cánh cửa đen, mà là khung cửa ở bên tay trái, theo như nó nhớ. Khung cửa mở ra cầu thang đi xuống phòng xử án. Khi đi rón rén xuống những bậc thang, đầu óc Harry bám lấy những khả năng. Nó vẫn còn hai trái mìn bẫy Nhưng có lẽ chỉ cần gõ cửa phòng xử án Mà vào với tư cách rân cần thì tốt hơn Rồi yêu cầu được nói vài lời với Mafanda Dĩ nhiên nó không biết Dành phận tay rân cần này có đủ quan trọng để thoát qua vụ này không Và ngay cả nếu như nó xoay sở trót lọt Thì liệu việc Hermione biến mất luôn Có gây ra một vụ lục soát trước khi tụi nó ra khỏi bộ không Mãi suy nghĩ Nó không cảm nhận được ngay một cơn ấn lạnh bất thường khiến nó rùng mình. Như thể nó vừa xa vào một đám sương mù. Theo mỗi bước đi tới, nó càng lúc càng thấy ấn lạnh hơn. Một cái lạnh sọc thẳng vào cổ họng và xé banh buồn thổi nó. Và rồi nó nhận ra cái cảm giác thất vọng, vô vọng lén lút đó đang tràn vào nó, đang trương nở bên trong nó. Giám ngục, nó nghĩ. Và khi xuống tới mấy bậc thang cuối cùng của cầu thang rồi rẽ phải, Nó thấy một cảnh tượng hãi hùng. Lối đi tối thui bên ngoài phòng xử án, đầy áp những hình thù cao nghêu, đội mũ trùm đen, che kiến hoàn toàn gương mặt. Tiếng thở phi phèo của chúng là âm thanh duy nhất vang lên nơi đây. Những phù thủy gốc mất gồ bị đưa vào để thẩm vấn, ngồi dồn cục, trên những băng ghế gỗ, cứng sợ chết điếng người và run cầm cập. Hầu hết họ đều úp mặt và bàn tay. Có lẽ là một cố gắng theo bản năng. Che chắn mình khỏi những cái miệng tham tàn Của bọn giám ngục Một số người cùng đi với gia đình Một số khác ngồi một mình Bọn giám ngục vờn qua vờn lại trước mặt họ Và cái lạnh giá Nỗi vô vọng Nỗi tuyệt vọng Ở chốn này ập xuống Harry như một lời nguyền Chống lại Nó tự nhủ, Nhưng nó biết là nó không thể triệu hồi thần hộ mệnh đến đây Mà không để lộ hành tung ngay thức thì Cho nên nó đi nhanh tới trước Hết sức lặng lẽ Và theo mỗi bước nó đi, sự tê điếng dường như chiếm dần đầu óc nó. Nhưng nó buộc mình phải nghĩ đến Hermione và Ron, những người đang cần đến nó. Đi xuyên qua những hình thù đen đuổi, cao lêu nghêu thật dễ sợ, những gương mặt không mắt, quất dưới mũi trùm quay theo nhìn nó khi nó đi ngang qua, và nó cảm thấy chắc chắn chúng đánh hơi được nó. Có lẽ đánh hơi được sự hiện diện của con người vẫn còn chút hy vọng nào đó, vẫn còn chút phản kháng nào đó. Và rồi, trong những cánh cửa căn hầm, bên trái hành lang bật mở, và tiếng gào thét từ đó vang dội ra, đột ngột và kinh hoàng, giữa sự im lặng đông cứng. Không, không, tôi lai like mà, tôi lai like hai dòng máu, tôi thề, cha tôi là phù thủy, ông tôi là phù thủy, cha cứu lại dùm tên Anki Anderton, ông là người thiết kế trội bay nổi tiếng, cha lại tên ông ấy đi. Tôi thề, buông tôi ra, buông tôi ra. Đây là lời cảnh báo cuối cùng cho ông. Giọng êm dịu của mụ âm rít vang lên, được khuyết âm bằng pháp thuật, để vang to, át hẳn tiếng gào rét tuyệt vọng của người đàn ông. Nếu ông còn chống cự ông sẽ phải lãnh nụ hôn của giám ngục. Tiếng kêu gào của người đàn ông lắng xuống, nhưng tiếng khóc út nghẹn vẫn còn vang vọng suốt hành lang em hắn đi. Hù âm rít nói. Hai tên giám ngục xuất hiện ở ngưỡng cửa của phòng xử án. Mấy bàn tay xước xẹo một rửa của chúng, túm chặt lấy cánh tay của ông pháp sư. Ông ta dường như đang chết nhất. Chúng lôi ông lướt xuống hành lang và bóng tối chúng để lại đằng sau nút trưởng ông, khiến không còn ai trông thấy ông nữa. Tiếp theo, Mary Cathermon. Hù âm rít gọi một người đàn bà nhỏ xíu đứng dậy, bà run lẩy bẩy từ đầu đến chân. mái tóc đen của bà được chảy mướt ra phía sau và bới lại thành một búi. và bà mặc một bộ áo chùng chân dài. gương mặt của bà cắt không còn một giọt máu. khi bà đi ngang qua bọn nhám ngục, harry thấy bà run mình. khi cánh cửa căn hầm bắt đầu chuyển động để đóng lại, harry lách vào phòng xử án sau lưng bà katermon. nó đã hành động theo bản năng chứ không tính toán gì ráo. Chẳng qua nó ghét cái cạnh bà ta bước một mình vào căn hầm. Đây không phải là căn hầm mà nó đã từng bị thẩm vấn, vì dùng pháp thuật không đúng luật. Căn hầm này nhỏ hơn nhiều, mặc dù trần hầm vẫn rất cao, gây ra nỗi hoảng sợ, tưởng đâu bị kẹt dưới đáy một giếng sâu. Trong này còn có nhiều giám ngục hơn nữa, chúng tỏa hơi lạnh bước khắp nơi, chúng đứng như những lính canh không mặt mũi, ở những góc xa nhất trên những cái bục cao. Trên bục, sau hàng chấn xong, mụ âm rít ngồi giữa Jack Lee và Hermione. Mặt cô nàng này tái mét như mặt bà Catermon. Dưới chân bục, một con mèo lông dài màu bạc óng ánh đảo vệ những công tố viên khỏi nỗi tuyệt vọng phát ra từ bọn giám ngục. Nỗi tuyệt vọng là để dành cho kẻ bị buộc tội, chứ không phải dành cho kẻ kết án. Ngồi xuống, mụ âm Reed nói bằng cái giọng êm hiệu mượt mà. Bà Catermont lụt chụp vấp pháp đi tới cái ghế đơn, đặt giữa sàn bên dưới cái bục. Khi bà đã ngồi xuống, dây xích loạn soạn thò ra từ chỗ gác tay của cái ghế trói bà vô đó. Bà là Marie Elizabeth Catermont hả? mụ âm hỏi. Bà Catermont chỉ run run gật đầu một cái. Kết hôn với ông Regino Catermont của Sở Bảo trì Pháp thuật hả? Bà Catermon bật khóc. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Lẽ ra anh ấy phải gặp tôi ở đây. Một âm Rick vớt lờ bà Catermon. Mẹ của Maisie, Ellie và Ancret Catermon hả? Bà Catermon càng khóc thảm thiết hơn. Mấy đứa nhỏ sợ lắm. Tụi nó sợ tôi sẽ không thể trở về nhà. Miễn dùng đi. Jack nạt. Đám con nít ranh của bọn máu bùn Không gợi được thương cảm của bọn ta đâu Tiếng nức nở của bà Catermon Đã che át được tiếng bước chân của Harry Khi nó thận trọng đi về phía những bậc thềm Dẫn lên cái bục cao Khi nó ngang qua chỗ con mèo Thần hộ mệnh đang đi tuần Nó cảm thấy sự thay đổi nhiệt độ ngay Ở đó ấm áp và dễ chịu Nó chắc chắn thần hộ mệnh Là của mụ âm Reed, Và con mèo sáng lên rực rỡ như vậy bởi vì mụ Amrit quá vui ở đây trong môi trường của mụ bảo vệ những luật quái dị mà mụ đã góp phần tạo ra từ từ và hết sức cẩn thận Harry lách dài theo cái bục đằng sau lưng mụ Amrit Yazli và Hermione ngồi xuống cái ghế đằng sau Hermione nó ngại làm cho Hermione giật mình nó nghĩ đến chuyện ếm bùa ủ tai lên mụ Amrit và gã Yazli nhưng chỉ riêng việc đi rầm câu thần chú Cũng đủ khiến cho Hermione giật mình Bỗng mụ âm rít kết cao giọng Nói với bà Catermon Và Harry chụp lấy ngay cơ hội đó Mình ở sau lưng bồ Nó thì thầm vào tay Hermione Đúng như nó dự kiến Cô nàng giật bắn người mạnh đến nỗi Xuyết thất độ bình mực Mà cô nàng lẽ ra dùng để ghi biên bản Cục thẩm vấn Nhưng cả mụ âm riết và gã giác ly Đều đang tập trung vào bà Catermon nên chuyện này xảy ra mà không bị chú ý. Bà Catherine, khi bà đến bộ hôm nay, bà đã bị tước một cây đũa phép. Mụ âm rít nói, tám và 3/4 phân gỗ anh đào lõi lông kỳ lân, bà có nhận ra đúng như miêu tả không? Bà Catherine gật đầu, chùi nước mắt bằng tay áo. Bà có thể cho chúng tôi biết Bà đã lấy cây đũa phép đó từ vị phù thủy hay pháp sư nào không? Lấy, lấy." Bà Catermon khóc tức nợ. "Tôi đâu có, lấy của ai, tôi mua nó khi tôi 11 tuổi, nó chọn tôi mà Bà khóc thảm thiết hơn nữa. Mụ âm đít phá ra cười giọng ẻo lạ kiểu con gái, khiến Harry chỉ muốn đập. Mụ chồm tới trên hàng chấn xong để ngắm nạn nhân kỹ hơn, và một cái gì đó bằng vàng cũng đung đưa tới trước, và lòng thòng giữa khoảng không, cái mặt dây chuyền. Hermione cũng đã thấy cái đó, cô bé thốt lên một tiếng ré nho nhỏ, nhưng mụ âm rít và gái giết ly vẫn đang mê mại vờn mồi, không nghe thấy gì hết. Không, mụ âm nói, không, tôi không tin đâu bà Catermon à. Những cây đũa phép chỉ chọn phù thủy và pháp sư, Bà không phải là phù thủy. Tôi có ở đây bạn trả lời của bà cho cuộc điều tra mà chúng tôi đã gửi cho bà. Mafanda, cô đưa hồ sơ cho tôi. Mụ Amrit chia ra một bàn tay nhỏ, lúc đó trông mụ giống hệt một con cóc. Đến nỗi Harry hơi ngạc nhiên, thấy giữa những ngón tay mút míp của mụ không có màng da. Hai bàn tay của Hermione đang run run vì sửng sốt. Cô bé sốc tung đống tài liệu, đặt cân xứng trên cái ghế bên cạnh. Cuối cùng rút ra một sấp giấy da có tên của bà Cathermon trên đó. Cái đó, cái đó xin ghê bà Lolorit à. Hermione nói, chỉ vào cái mặt dây chuyển lấp lánh, truyền những nếp gấp gợn sóng của cái áo mũ Amrit. Cái gì? Mũ Amrit nói như táp lại, mắt liếc xuống. À phải. Đó là một món gia bảo cổ xưa." Mụ nói, vỗ vỗ nhẹ lên cái mặt dây chuyền đang nằm trên bộ ngực đồ sộ của mụ. "Chữ S là viết tắt của chữ Selwyn, tôi có bà con với Selwyn, thật ra thì hiếm có gia đình thuần chủng nào mà tôi không có họ hàng." Đáng tiếc, mụ nói tiếp giọng lớn hơn, tay gõ gõ trên bàn trả lời câu hỏi điều tra của bà Castermon là không thể nói như thế với bà. Nghề nghiệp của cha mẹ Giát ly cười diễu. phía dưới con mèo lông bạc, phía dưới con mèo bạc lông xù rảo lên rảo xuống và bọn giám ngục đứng đợi ở góc phòng. Chính lời nói láo của mụ âm Gris đã làm máu trào lên tới đầu Harry và bịt tắc ý thức thận trọng của nó. Cái mặt dây chuyền mà mụ ta ăn hối lộ từ một tên trộm vặt lại đang được mụ ta dùng để nổ về danh giá thuần chủng của chính mình. Harry dừa cao cây đũa phép, thậm chí không buồn giấu giếm cây đũa dưới tấm áo khoác tàng hình và hô. Điểm huyệt Một tia sáng đỏ nhá lên, Mụ âm rít ngã gục xuống, chán đập vào cạnh của hàng chấn xong, hồ sơ của bà Catermon tuột rơi khỏi đùi mụ, rơi xuống sàn. Và bên dưới, con mèo bạc đang lợn vợn bốc biến mất, Khí lạnh như băng ập vào mọi người như một luồng gió đang sọc tới. Bối rối, Giát ngoái lại, tìm nguyên nhân sự cố, và thấy bàn tay Harry chơ vơ không đầu không mình, đang cầm đũa phép chĩa ngay vào hắn. Hắn toàn rút cây đũa phép của hắn ra, nhưng trễ quá rồi. Điểm huyệt, Giát trượt té xuống đất, nằm còng keo trên sàn. Harry! Hermania! nếu bù cho là mình cứ ngồi yên đây để mũi giả đò. Harry, bà Cattermon. Harry xoay vòng lại, cởi phát tâm óc khoác tàng hình ra. Phía dưới bọn giám ngục đã rời khỏi những góc phòng. Chúng đang lướt về phía người đàn bà bị xiềng xích vào cái ghế. Có thể vì thần hộ mệnh đã biến mất, hoặc vì cảm thấy không bị chủ kiểm soát nữa, chúng dường như rứt bỏ sự ràng buộc. Bà Cát Mon thét lên một tiếng gào khủng khiếp đầy hoảng sợ, khi bàn tay sứt sẹo nhầy nhụa chụp lấy cầm của bà, ấn mặt đà ra sau. Hú hồn thần hộ mệnh! Con hư bạc phóng ra từ đầu đũa phép của Harry và nhạy về phía bọn giám ngục, khiến bọn chúng rút lui và tan vào bóng tối. Ánh sáng của con hư mạnh và ấm hơn sức bảo vệ của con mèo tràn khắp căn hầm khi nó phi quanh phòng. Lấy cái trường sinh liên giá, Harry bảo Hermione, nó chạy ngược xuống những bậc thang, nhét tấm áo khoác thẳng hình trở vào ba lô, và đến bên bạc Catermon. Ông sao? Bà ngó mặt nó chân chân thì thào. Nhưng, nhưng anh Red nói chính ông là kẻ đã nộp tên tôi để điều tra mà. Tôi hả? Harry lậm bậm, giật mạng sợi dây xích đang trói cánh tay bà. À, tôi vừa đổi ý. Cắt đứt. Không có gì xảy ra. Hermione, làm sao cởi bỏ những xương xích này? Chờ tí, mình đang bận tay trên này. Hermione, tụi mình đang ở giữa vòng vây của bọn giám ngục. Mình biết, Haria, nhưng nếu mụ ta tỉnh lại và thấy mất cái mặt dây chuyền thì mình phải chế ra một cái giống hệt. Sinh đôi, được rồi, vậy là mụ ta sẽ bị lừa. Hermione chạy xuống những bậc thang. Để coi. Giải thoát. Sườn xích kêu loạn soạn và rút lại vào tay ghế. Bà Cát Tơ có vẻ còn hoảng sợ hơn cả trước đó. Tôi không hiểu. Bà thì thào. Bà phải rời khỏi đây với tụi này. Harry vừa nói, vừa kéo bà đứng lên. Về nhà, dắt con cái chạy xa, chạy xa khỏi xứ này nếu cần. Tự cải trang và chạy trốn đi. Bà đã thấy chuyện này như thế nào rồi đó, bà sẽ chẳng có được phiên tòa công minh nào ở đây đâu. Harry! Hermione nói. Làm sao tụi mình ra khỏi chỗ này khi bọn giám ngục đây nhấp ngoài cửa? Thần hộ mệnh! Harry nói, chĩa gây đũa phép vào chính thần hộ mệnh của nó. Còn hươu chạy chậm lại rồi thong thả bước đi về phía cửa. Vẫn tỏa sáng rực rỡ. Gợi lên được càng nhiều thần hộ mệnh càng tốt Bồ gọi thần hộ mệnh của bồ đi Hermione Hú hồn thần hộ mệnh. Hermione hô lên Nhưng chẳng có gì xảy ra Đây là thần chú duy nhất mà cô ấy bị trục chặt Harry nói với bà Catermon đang kinh ngạc hết sức Hơi xui xẻo Thiệt là ráng lên Hermione Hú hồn thần hộ mệnh. Một con rái cá bạc vọt ra từ đầu cây đũa phép của Hermione và Duyên dáng bơi trong không khí để đến hỗ trợ con hươu. "Đi thôi." Harry nói và nói dẫn Hermione cùng bà Catermon chạy ra cửa. Khi các thần hộ mệnh lướt ra khỏi căn hầm, đám người ngồi đợi bên ngoài đều sửng sốt. Harry nhìn quanh, bọn giám ngục đã dạt sang hai bên, tan biến vào bóng tối, tan tác trước những thần hộ mệnh. Đã có quyết định là tất cả mọi người nên về nhà và cùng gia đình tìm chỗ trốn. Harry nói với những phù thủy gốc mất gồ đang ngồi chờ đợi. Họ đều bị trói mắt vì ánh sáng của những thần hộ mệnh và vẫn còn co ro cúng rúng. Trốn ra nước ngoài nếu có thể, miễn là tránh thiệt xa bộ. Đó là ơ, quan điểm chính thức mới ra, bây giờ mọi người chỉ cần đi theo các thần hộ mệnh là có thể ra tới cộng vòng. Tụi nó xoay sợ đến được những bậc thềm đá mà không bị ngăn trở. Nhưng khi đi tới gần thang máy, Harry bắt đầu hoang mang lo ngại. Nếu tụi nó kéo vào cổng vòng với sự hộ tống của một con hươu bạc và một con rái cá bạc, cùng với khoảng hai chục người bị kéo là phù thủy gốc Bắc Cổ, thì Harry không thể không lo việc tụi nó sẽ thu hút sự quan tâm ngoài ý muốn. Nó vừa đạt được cái kết luận không đáng phấn khởi này. Thì thang máy kêu lên lanh canh và ngừng lại trước mặt nó. Anh Red! Bà Cát hết Mon hét lên và lao mình vào cánh tay Ron. Anh Ron cần thả em ra. Anh ấy đánh mụ âm Reed và gã giác ly. Và anh ấy biểu, tất cả chúng mình phải bỏ xứ mà đi. Em thấy mình nên làm vậy anh Red à. Thiệt mà, chúng mình mau mau về nhà dắt díu con cái và... Sao anh ướt nhem vậy? Nước! Ron lào bầu, tự gỡ mình ra khỏi tay bà Catermon. Harry, chúng biết có kẻ đột nhập ở trong bộ. Chuyện gì đó dính tới cái lỗ trên cánh cửa phòng mụ âm rít. Mình đoán là chúng mình có chừng 5 phút nếu... Thần hộ mệnh của Hermione biến mất bằng một tiếng nổ bụp khi cô bé quay gương mặt kinh hoàng về phía Harry. Harry, nếu tụi mình bị kẹt ở đây... Nếu chúng ta đi nhanh lên thì sẽ không bị kẹt lại. Harry nói. Nó nói với đám người im lặng đằng sau tụi nó. Tất cả đều đang trốn mắt nhìn nó chân chân. Ai có đũa phép? Khoảng một nửa số người dơ tay lên. Được. Tất cả những ai không có đũa phép phải bám vào người nào có đũa phép. Chúng ta phải đi thật nhanh trước khi họ chặn chúng ta lại. Đi thôi. Cả đám cố nhồi nhét hết vào hai cái thang máy. Thần hộ mệnh của Harry đứng gác trước cánh cửa lưới bằng vàng, khi cửa đóng lại và thang máy bắt đầu kéo lên. Tầng 8 Giọng bình thản của một bà phù thủy vang lên. Cộng vòm Harry biết ngay là tụi nó gặp tắc rối to. Cộng vòm đầy người đang đi từ lò sưởi này đến lò sưởi khác để niêm phong lại. Harry! Hermione ré lên. Tụi mình làm gì nữa đây? Ngừng lại! Harry gầm lên và giọng oai phong của Ron cần vang vọng khắp cộng vòng. Những phù thủy đang niêm phong lò sưởi đứng sững ra. Đi theo tôi. Nó thì thầm với đám phù thủy gốc mất gò đang khiếp đảm. Họ chúng chụm nhau di chuyển tới trước, bị Hermione và Ron lùa đằng sau. Chuyện gì vậy, anh Anbert? Ông pháp sư đầu hỏi. Chính là cái ông đã cùng chui ra từ một lò sưởi với Harry trước đó. Ông ta có vẻ lo lắng. Đám người này cần phải ra khỏi bộ trước khi các ông niêm phong cửa ra. Harry nói với tất cả uy quyền mà nó có thể gồng lên được. Đám pháp sư đứng trước mặt nó nhìn nhau. Chúng tôi được lệnh là đóng cửa tất cả và không để cho bất kỳ ai. Ông dám cái lệnh tôi hả? Harry quách tháo dạ dẫm. Ông có muốn tôi đem gia phạ của ông ra kiểm tra không? Như tôi đã làm cho Dick Redwell đấy. Dạ, xin lỗi. Ông pháp sư hói đầu há hốc, miệng khiếp sợ, đứng thụt lùi lại. Tôi đâu có ý gì đâu anh ăn bớt, chẳng qua tôi tưởng. Tôi tưởng họ vô đây để thẩm vấn và... Máu của họ thuần. Harry nói, và nhọng trầm đục của nó vang vọng rất ấn tượng khắp sảnh đường. Thuần hơn rất nhiều người trong bọn các ông, tôi dám nói vậy. Quý vị ra đi. Nó nói oan oan với đám phủ thủy gốc mất gồ. Những người này bèn nhốn nháo chạy tới lò sưởi và bắt đầu biến mất từng cặp một. Các pháp sư của bộ đứng lưỡng lự. Một số tỏ ra bối rối. Một số hoảng sợ lo lắng. Bỗng. Marie! Bà Catermon ngoái đầu lại. Ông Red Catermon thực vừa mới chạy ra khỏi thang máy sau khi hết ói mửa nhưng vẫn còn xanh sao mệt mỏi. Anh Red! Bà Cattermon hết giอม chồng đến ngó ron, nó chửi um lên. Ông Pháp sư hói đầu há hốc miệng, đầu ông quay ngược quay xuôi từ ông Rex Cattermon này đến ông Rex Cattermon khác. "Ê, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vụ này là sao?" "Biết lối ra, niêm phong cửa." Gally đã sộc ra từ một thang máy khác và chạy về phía đám người bên cạnh các lò sưởi nơi tất cả các phù thủy gốc mất gồ đã chui qua đó biến mất, ngoại trừ bà Cattermon. Khi ông pháp sư hói đầu dơ cao cây đũa phép, Harry cũng dơ nắm đấm bự tổ của nó thụ cho ông một cái, khiến ông ta bay véo lên trên không. Nãy giờ hắn giúp bọn phù thủy gốc mất gồ chạy trốn đó, Yadli. Harry thét, đồng nghiệp của ông hói đầu rộn lên phân bua cãi ôm sòm. Thừa cơ hội này, Rom túm chặt bà Cattermon kéo bà tới một lò sưởi vẫn còn mở và biến mất. lúng ta lúng túng. Jatly hết nhìn Harry đến ông pháp sư bị ăn đấm, trong khi ông mon thực sự gào lên. Vợ tôi, thằng nào đi với vợ tôi vậy? chuyện gì đang xảy ra vậy? Harry thấy đầu Ly quay lại. Nó thấy một tia sự thật lộ dần trên gương mặt đần độn. Đi mau, Harry hét với Hermione. Nó nắm tay cô bé và cùng nhảy vào lò sưởi. Trong lúc lời nguyền của Yadley bay véo qua đầu Harry, tụi nó ngất ngưng một lát trước khi vọt ra khỏi cái bồn cổ tiêu trong một cái bồn vệ sinh. Harry mở tung cánh cửa. Ron đang đứng đó, bên cạnh mấy chậu rửa mặt, vẫn còn đang vật lộn với bà Catermon. Anh Red, em không hiểu. Buông ra, tôi không phải chồng bà, bà phải đi về nhà ngay. Một tiếng động vang lên trong cái buồng vệ sinh đằng sau tụi nó. Harry ngoái nhìn ra sau. Giác ly vừa xuất hiện. Chuồn! Harry gào lên. Nó nắm tay Hermione và cánh tay Ron rồi xoay mình tại chỗ. Bóng tối nhận chìm tụi nó, cùng với cảm giác bàn tay ép chặt. Nhưng có gì đó không ổn. Tay Hermione dường như tuột ra khỏi nắm tay của nó. Nó tự hỏi hay là nó sắp chết ngục. Nó không thể thở hay thấy gì nữa. Và điều chắc chắn duy nhất trên thế giới này là cánh tay ron và mấy ngón tay của Hermione đang cứ từ từ tuột ra. Và nó nhìn thấy cánh cửa ngôi nhà số 12 quảng trường Rummel, với cái gõ cửa tạc hình con rắn, nhưng chưa kịp lấy hơi lại thì một tiếng thét vang lên cùng với một tia sáng tím nhá lên, bàn tay Hermione đột ngộp chụp trở lại tay nó và mọi thứ lại đen thui.